Trạch Thiên Kiếp Miu Nị Quyển 6 chương 215 Hái Kiếm B Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi Rết lôi kiếp động Hết thảm phá không Hồng Hà sinh sống Vô số sống như tuyết tràn tới thiên không Sau đó rơi xuống Che đi thân ảnh vu Kinh đang sợ hãi chạy tứ tán Cùng với tiếng kêu thảm thiết Thánh quang thiên sứ rơi xuống mặt đất Máu màu vàng ở trong bầu trời tung tó Vẽ ra hai đường rõ nét Trong tình huống bị thương nặng Thống khổ không chịu nổi Hắn vẫn duy trì tỉnh táo Muốn tìm được chút hy vọng cuối cùng ở trong tuyệt vọng Hai cánh của hắn đã bị đạo nhân áo xanh xé rát Mất đi tốc độ như quan điện đáng kiêu ngạo nhất Hắn dứt khoát bỏ qua phi hàn Hướng mặt đất rơi xuống Tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh Phía sau phun ra máu màu vàng cũng không cách nào đuổi theo tung ảnh của hắn Không khí bị hắn ma sát bút cháy lên Biến thành một vệt lửa Hắn như một khối vẩn thạch ném tới mặt đất Chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo đảm tốc độ của mình. Mới có hy vọng thoát khỏi đạo nhân áo xanh an tĩnh đến đáng sợ này. Anh một tiếng nổ, thánh quan thiên sướng nện vào bãi sông bên bờ tạo thành một cái hố to. Lực phản chấn khổng lồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Hắn không chút do dự đứng dậy. Chuẩn bị chạy trốn sang bờ bên kia Vì đồng bạn cảnh giới thực lực mạnh hơn hắn đang ngay bờ bên kia Nhưng thời điểm hắn mới vừa đứng dậy Một khối vẩn thạch khác cũng rơi vào trong hố to Bạch Đế rời khỏi quan cảnh đài Từ trong gầu trời rơi xuống Một cước dậm trên ngực Thánh Quang Thiên Sứ Rắc rắc phần Phật vô số tiếng vỡ vang lên Giống như một tảng đá bị tảng đá khổng lồ hơn nghiền nát Thánh quan thiên sứ thân thể co quắp mấy cái Miệng mũi tràn ra vô số dòng máu màu vàng Sau đó nhắm hai mắt lại Đã chết Bạch đế chậm rãi thu chân về Hắn nhìn máu vàng trên mặt thánh quan thiên sứ như có điều suy nghĩ Tầm mắt của hắn dời xuống rơi vào hạ thể của Thánh Quan Thiên Sứ, chỉ thấy nơi đó là một mảnh trơn bóng, không có bất kỳ đặc thù. Bạch Đế hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, thì ra chỉ là một cái điểu nhân bất nam bất nữ. Nếu nói Thiên Sứ không gì hơn như vậy, Thánh Quang Thiên Sứ tên là Nộ Hỏa đã chết, Nguyên nhân trực tiếp làm cho hắn nhanh chóng tử vong như thế là khi hắn thấy quan ảnh bạch hổ trong bầu trời. Không lựa chọn chạy trốn, mà là chiến đấu. Từ tình huống cụ thể lúc đó đến xem, phán đoán cùng lựa chọn của hắn cũng không sai. Bạch đế lực chú ý khi đó phải đặt ở trên thân một phu nhân ở trong mây. Mặc dù mắt thấy các cường giả nhân tộc ngoài viện sắp bị giết chết Thậm chí con dân trong thành cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn Vẫn chỉ có thể phân ra một đạo thần hồn để công kiếp tự như ban đầu thiên thư lăng chi biến Thiên hải thánh hậu đã làm như vậy Nếu như hắn có thể ngăn cản được thần hồn của bạch đế công kiếp Chỉ sợ chẳng qua là một thời gian ngắn. Vị Thánh quan Thiên Sứ còn lại có thể giết chết Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Sau đó xoay đầu lại cùng một phu nhân công kiếp Bạch Đế. Đến lúc đó cho dù Bạch Đế mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Vấn đề là hắn không nghĩ tới trừ Bạch Đế trong tòa thành này. Hôm nay còn có một vị tuyệt thế cường giả chân chính. Sau khi hàng lâm, bọn họ đã có chút hiểu rõ đối với cường giả trên phiến đại lục này. Biết có một đạo nhân rất lợi hại. Khi bọn hắn nghĩ đến, đạo nhân kia không thể nào xuất hiện. Nhưng đạo nhân này xuất hiện, cho nên hắn chết. Cả câu chuyện chính là đơn giản như vậy. Đạo nhân áo xanh cũng đáp xuống bãi sông. Gió sông phức động mái tóc đen áo xanh lướt nhẹ thật tựa như thần tiên. Hời hợp đưa tay, đã xé toan một đôi cánh chim của Thánh Quang Thiên Sứ. Đạo nhân áo xanh như vậy, thế gian chỉ có một vị. Thương hành chua. Năm đó trung niên đạo nhân trong miếu cũ ở Tây Trưởng. Hôm nay đã là người mạnh nhất đại luật. Cũng là người thống trị nhân tộc. Thương hành chu cùng bạc đế từng có giao hảo Nhưng bọn hắn không ôn chuyện Bởi vì chiến cuộc còn chưa kết thúc Bọn họ nhìn bên kia bờ hồng hà Ở sâu trong dãy núi bờ bên kia Có khỏa thiên thụ đang không ngừng lắc lư Nơi đó hoang họa khí tức phóng lên cao Thỉnh thoảng có mấy đạo kiếm ý xuất hiện Đầy trời mưa kiếm, mấy đạo lưu hỏa Trần trường sinh tay trái nắm lấy 5 viên thạch châu do thiên thư bi hóa thành, nhưng thủy chung không thả ra. Từ hữu dung đứng ở phía sau hắn, đã kéo ra đồng cung, nhưng ngô tiễn còn đang trên dây. Vị thánh quan thiên sứ kia cảm thấy uy hiếp, nhưng không để ý. Bởi vì hắn nắm cả cục diện trong tay, hơn nữa cục diện đã không cách nào nghịch chuyển được nữa. Hắn như một đạo quang điện xuyên qua trong thiên thụ, hờ hưởng nhìn chăm chú vào đôi nam nữ trẻ tuổi trước thiên thụ. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, đứng ở trên nhánh cây vô cùng lớn của thiên thụ. Trần Trường Sinh không mượn kiếm đưa thạc châu đi. Từ hữu dung cũng không buông dây cung. Bởi vì bọn họ giống như thánh quan thiên sứ, đều nghe được tiếng kêu thảm thiết kia. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên không trung của Bạch Đế Thành Để cho cả Hồng Hà cũng kiếp động bất an Thánh quan thiên sứ nhìn về nơi nào đó bờ bên kia Trong trọng mắt không có cảm xúc bỗng nhiên sinh ra vô cùng khiếp sợ Hắn cảm giác tin tường được đồng bạn đã chết Sau đó cảm giác được hai đạo khí tức cực kỳ cường đại Cánh chim trắng noảng cụm lên cuồng phong Hắn không chút do dự chuẩn bị rời đi Ngay khi hắn định đi tới phương Bắc trong bầu trời Bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt Vết nứt kia lấy tốc độ mà lời nói khó có thể diễn tả được để phát triển Ở trong thời gian vô cùng ngắn ngủi đã kéo dài tới hơn 10 dặm Vết nứt không gian này cũng không phải là vực sâu vô tận Hoặc là thế giới khác tràn đầy loạn lưu Mà là một tòa thành thị Một tòa thành thị hẳn là ở bên kia sông Tòa thành thị này chính là Bạch Đế Thành Ngoài thành có con sông Bờ sông có bãi Trên bãi có đứng một người Bạch Đế Trong bầu trời xuất hiện vết nước không biến mất Dưới nhất mơ hồ lộ ra một khối kim khí bén nhọn Ở phía trên có khắc hoa văn phiền phức khó hiểu nào đó Chính là khối kim khí này phá vỡ không gian Sau đó thần kỳ đem nơi đây cùng Bạch đế thành rõ ràng ở phía sau liên lạc lại với nhau Vị thánh quang thiên sứ kia cùng trần trường sinh không biết đây là gì Từ hữu dung lại biết Bởi vì ở khách sạn Nàng đã soi cái gương đồng này rất nhiều lần Đối với hoa văn phía trên đã rất quen thuộc Còn có một người cũng biết Hạo Thiên kính Ở trong đám mây sắc mặt một phu nhân trở nên tái nhật So với biển mây bốn phía còn trắng hơn Trước một khắc Khi thương hành chung lặng yên không một tiếng động xuất Phía sau Thánh quan Thiên Sứ hiện tại đại chết đi Nàng đã biết mình thua Vô luận hắc vào cùng nàng mưu kế kín đáo như thế nào cuối cùng đều rơi vào khoảng không. Nhưng một khắc đó, nàng còn không hiểu thương hành chung như thế nào không để ý tám vạn dặm không gian cự ly. Từ Kinh Đô bỗng nhiên đi tới Bạch Đế Thạnh, cho đến khi mảnh gương đồng này phá vỡ thiên không, nàng mới tìm được đáp án. Quốc giáo quyền bính hiện tại hẳn là có bảy phần nằm trong tay trần trường sinh, bởi vì hắn là giáo hoàng. Quốc giáo nội tình nội tình chi tiết bên trong lại như cũ ở trên người của thương hành chuột. Bạch đế không đi vào trong thông đạo không gian. Hạo thiên kính đã hội, mảnh nhỏ mở ra không gian cũng không ổn định, không cách nào thừa nhận khí tức của đại yêu như hắn. Hơn nữa đến hiện tại. Phần lớn lực chú ý của hắn vẫn đặt trong đám mây, ở trên thân một phu nhân Thế gian không ai hiểu rõ thê tử của mình hơn hắn cho nên hắn vô cùng thận trọng Nhưng hắn vẫn động Lần này hắn động vẫn là thần hồn Trong đầu trời quan ảnh bạch hổ xé nát hết biển mây Thần hồn của hắn đi vào hồng hạt đi vào vết nước kia, lúc đi ra ngoài Đã xuất hiện trong dãy nối Một thanh âm ngâm tụng mang theo ý tứ thần thánh Từ trong miệng thánh quan thiên sứa như mặt nước chảy ra Khí tức vô cùng trang nghiêm cùng chiến ý túc sát hiện ra trong mắt hắn Hắn vẫn cường đại Nếu như bạch đế cùng thương hành chu chỉ có thể dùng thần hồn công kích Hắn vẫn có thể rời đi Đạo trường mâu do ánh sáng tạo thành kia đâm xuyên qua cành lá thiên thụ cùng với gió mây, đâm về phía thần hồn của Bạch Đế. Khúc khiết thanh âm không ngừng vang lên, giống như ngọn lửa vô hình. Ở giữa quang mâu cùng Bạch Đế thần hồn điên cùng mà thiêu đốt lên. Ở trong quang minh vô cùng chói mắt, Bạch Đế thần hồn dần dần trở thành nhạc Thánh quan thiên sứ vẫn cảnh giác bất an Bởi vì vẻ mặt bạc đế cũng rất lạnh lùng Mảnh vỡ cơn U A Hơn A Quy Quy ờ. Thiên kính phá vỡ thiên không Ở trong vết nước có thể thấy bãi sông Lúc ấy bãi sông chỉ có một mình bạc đế Hiện tại trên bãi sông vẫn chỉ có một mình bạch đế. Hắn lặng lặng nhìn bờ bên kia, nhìn biển mây ở phương Tây, vẫn không nhút nhứt. Thương hành chu đã không còn ở bên cạnh hắn. Sông lớn thao thao, áo xanh bồng bền, ngự gió mà đi. Thương hành chú tự mình đến. Trong nháy mắt. Hắn đã lướt qua nước sông hơn 10 dặm Ở trong gầu trời lưu lại một vệt tàn ảnh áo xanh Thiên thủ lay động, đầy trời mưa kiếm Thương hành chung làm như không thấy Cũng không nói gì cùng trần trường sinh tay phải đưa về phía mưa kiếm Như nhặt hoa, như nhặt lá Hắn ở trong mưa kiếm đầy trời nhặt ra một thanh kiếm Các bạn đang nghe truyện tại truyện